Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nín lặng Nín lặng thì đôi mắt anh vẫn không tỏ vẻ có gì nhúc nhích Hồi lâu đại tá đoàn quỷ hoa choàng tay lên vai anh Giống như thế anh là một cậu nhóc bé nhỏ anh kẽ nói Chú xin lỗi, chú đã sai Lời xin lỗi của vị khách lại chỉ mà thỉnh lặng Chính bản thân ông cũng không định nổi họ đã im lặng trong bao lâu Khi mà thời gian căn phòng này dường ngưng lại Như chính cái người đang bật động kiệt Tiêu ta phản đẳng mạnh Cậu vẫn bình tĩnh Nếu như cậu muốn Mỹ Lâm nhắm mắt bình yên Tỉnh thế hiện nay đang rất gấp gáp Thằng Ken Binh Quang Tên thật trong hộ chiếu của nó là Trần Hồng Kim Quốc Tịch Ettonia Nó không phải em họ cậu Tất cả thông tin nó có được về gia đình cậu Là nhờ từng hôm đó có thời gian làm với bạn ở Chicago Và làm bạn với Ken Binh Quang Người mới là em họ thật của cậu Dòng đời ta đoàn kỳ hoa đèo đều, đều giống như chiếc máy ghi âm và bác thịt ngồi đó hoàn toàn là một bức tượng. Khen Vĩnh Quảng đã trò chuyện với Kim về những người thân duy nhất của mình ở Việt Nam. Mẹ anh ta vừa mất nên ta mong muốn quay trở lại quê nhà nhưng lo lắng không chắc bà bác của mình chính là mẹ con cậu. Chính là mẹ con cậu có chấp nhận Có chấp nhận anh ta không? Lợi dụng tất cả những thông tin này Kim đã đội lốt Ken Minh Quang Mới đầu chỉ nhằm mục đích lừa đảo Để tìm kiếm sự giúp đỡ vật chất Nhưng sau đó hắn đã được Duga Giao nhiệm vụ nghe ngóng tin tức từ cậu Vì biết cậu nằm trong bàn chuyên án này Cậu đang quay ong tay áo bệnh ạ Chính Duga là người đã cung cấp Địa chỉ của số điện thoại nhà cậu cho Kim Khi nghe hắn kể với gia đình cậu Kim khai rằng Huỳnh. Kim khai rằng Johnny Huỳnh mới chính là đù gà chứ không phải Lê Hà. Hắn chưa bao giờ gặp Lê Hà cả. Và cũng không biết Lê Hà là ai. Hắn quen Johnny Huỳnh ở Tallinn. Cả hai đều mang quốc tịch Etonia. Hắn mắc nợ Johnny Huỳnh nhiều thứ. Trong số những ân nghĩa đó có tiền bạc. Và sau đó buộc phải làm một quân bài cho hắn. Đại tá đoàn kỳ hoa thở dài nặng nề. Mắt cũng dán vào bức tường màu vàng nhạt. Và dường như sự bất động không nghe thấy nãy giờ của Văn Đăng Bách chẳng thể ngăn cản ông tiếp tục cung cấp thông tin. Bài này, cậu nghe không, điều nguy hiểm hơn nữa, điều mà chúng ta chưa dự đoán và không lường trước được là một loại ma túy công thức mới đã xuất hiện. Giáo phái của đùa gà đồng thời là đường dây đầu tiên cung cấp thứ ma túy này ở Việt Nam. Chúng gọi đó là bờ -e, mặt sạch Như cậu đã biết, Chúng ta tịch thu được 4kg mắt xanh tại phòng riêng của Kim Trong chính ngôi nhà của cậu Một lý do nữa để đi Huỳnh gợi ý cho Kim Ở ngay trong nhà cậu dưới lốt Ken bình Quang Vì là nơi nguy hiểm nhất của... cũng lại chính là chốn ẩn nấp an toàn nhất Kim có một vỏ bọc an toàn để buôn bán ma túy Trong tư da của một cảnh sát hình sự blu là một chất bột mịn có màu xanh nhạt Trông giống một thứ mỹ phẩm của phụ nữ Hoàng cảnh sát hình sự đã gửi máu vật sang trung tâm giám định ma túy để trưng cầu giám định. Nhưng đó là một thứ chúng ta chưa bao giờ thấy. Kết luận chậm chạp của họ khiến chúng ta hiểu rằng ta đang đối mặt với không phải một đường dây buôn bán ma túy đơn thuần mà là một tổ chức quốc tế biển. Chúng sáng tạo ra bột e từ những hoạt chất khó xác định. Nếu như hầu hết các loại ma túy đều của nguồn gốc tự nhiên từ móc phin hoặc afetamin, Tổng hợp, thì Blue Air không chỉ là sự thay đổi công thức hóa học, nó là một hợp chất nhân tạo có dẫn xuất hoàn toàn khác lạ. Nó không có bất cứ tương đồng nào với hơn 300 thức hóa học của các loại mà tuy tổng hợp được thống kê trong thời gian gần đây. Nó không phải là dẫn xuất của catinol hay phê cũng không phải hoạt chất bisolic hay mafibol như chúng ta thường gặp. Bên trung tâm dám định trả lời rằng họ cần nhiều thời gian hơn cho việc này. Nguồn gốc Blue Air là gì thì chúng ta sẽ sớm có câu trả lời. Tuy nhiên những gì chúng ta thấy ở vụ án này và tử lời khai trong hồ sư của Trần Hồng Kim thì tác động của Blue Air đến cộng đồng là một thảm họa. Sức công phá của Blue lên não bộ con người còn hơn cả những dòng gây ảo giác mạnh của các loại ma túy điên. Cậu biết không mạch Mà A. DP, SD, MT. Placa chỉ là các thuốc ngậm ho so với mật xanh. Boleh không nằm trong bất kỳ danh mục chẩn hướng thần bất hợp pháp nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net